Trong bối cảnh như thế này mà ông ta lại có thể cất tiếng cười vui vẻ được Đại mạc đồ thủ khố tị ngừng tiếng cười trầm giọng nói Nếu hai vị lúc này mở khuyên minh chủ dừng tay Thì chẳng khác gì đã giúp cho đồ màu song hào thoát hiểm Vì thực ra tình hình cuộc đấu lúc này đã quá rõ ràng Ờ các vị thấy đấy Tuy đồ màu song hào võ công có thể nói là hiếm có trong võ lầm Nhưng nói một cách thực lòng Cũng chỉ tương đương với lãnh hoàn chủ và tài hạ mà thôi. Nói cách khác, lãnh hoàn chủ và tài hạ đấu với họ, tuy là không nói là thắng, nhưng mà không thể nào thua họ. Còn ở bổn minh chủ võ công so với bất kể ai trong bổn minh cũng cao hơn rất là nhiều. Do đó, đồng mâu song hào dù có liên thủ cũng không thể nào có thể giành được thắng lợi trước minh chủ. Vì vậy, kết quả cuộc đấu này là đã rất rõ ràng. Chúng ta đề phòng bất chắc là điều cần thiết. Nhưng quá lo lắng là điều không nên. Cổ Yến là hắn hỏi lại. Nếu thế, vì sao khố hoàng chủ người lại bỗng nhiên cười như vậy? Có điều gì kích thích ư? Ồ, quả vậy. Tại hạ có thể nói, đồ mâu song hào đã như là cánh cung căng hết sức rồi. Nếu như mà không có gì đột xuất, thì chỉ trong vòng 100 chiều, bọn họ sẽ đại bại. Ờ, đúng thế đấy. Minh chủ võ công cao siêu, kiến thức sâu rộng. Chúng ta đều hết sức là tin tưởng Vào tài năng tuyệt đỉnh của mình chủ Xin Nghiêm Huỳnh và Lê Cô Nường Hãy vững tin vào điều đó Trong óc của Nghiêm Tiếu Thiên và Lê Tường Đang vui mừng thích thú Thì Khố Tị đã nhắc Nhị vị chú ý Sắp đến thời điểm ấy rồi Ngay lúc ấy Giữa đấu trường một thân hình trắng tiện Như là một mũi tên rời khỏi cùng Bắn vút lên không cao 7 trường Thanh trường kiếm lướt sáng theo sau Với tốc độ cao 7 trượng, có thể nói trong vòng 30 năm trở lại đây Không một cao thủ võ lâm nào có thể phóng lên cao được Mà tối đa chỉ đạt đến 5 trượng trở lại mà thôi Sở vân sau khi phóng mình lên cao 7 trượng Thì lộn mình một vòng lao xuống theo tư thế đầu phía dưới chân lên cao Thành khổ tâm hắc long như là một áng cầu vòng Vẽ lên nửa vòng tròn từ trên dáng xuống Thế kiếm mạnh như là vũ bão Kiếm khí cuồn cuộn gầm rít. Như là phong bà áp xuống Kiếm quang và kiếm khí đầy ủy mãnh Khiến cho những người đứng ở ngoài theo dõi trận đấu Phải dù mình khiếp sợ Đồ màu song hào có cảm giác như là mình bập bành giữa làn sóng giữ Tuy là không bị sóng đánh tàn vỡ Nhưng họ đều hiểu rõ Công lực của họ không còn đủ sức kháng cự những đợt sóng tiếp theo Kim giáp sĩ lịch tạm đình gào to với ngân giáp sĩ Ta chủy người mâu Lợi chưa dứt thì ngọn hắc trùy đã bay ra khỏi tay hắn, lao về phía địch nhân. Ngay lúc ấy, ngân giáp sĩ úy Trì Nguyên đã phóng ra 5 ngọn đoạn màu vút lên như là tên bắn. Khí thế của những ngọn phi màu ấy nhanh không thể nào tưởng tượng nổi. Sở vân bật cười một tiếng, khổ tâm hắc long kiếm vẫn giữ nguyên chiều, còn thân hình của chàng lộn 3 vòng trên không trung. Ba trong năm ngọn màu thép bay sượt qua, nhưng mà còn hai mũi cơ màu khác nhọn hoắt đang lao thẳng tới thân hình của Sở Vân, cùng lúc với ngọn hắc chùy. Lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sở Vân cảm phấn quát lên một tiếng, thân hình bay lên đảo một vòng, đường kiếm vẽ trong không gian rồi ngoắc lại, khẽ dùng đánh bật hai thanh mô thép đang lao đến chỉ cách người chàng ba tấc. Những đốm lửa lóe lên, hai ngọn mô thép biến thành sáu đoạn vàng đi tung tóe. Rồi thân hình của chàng lại lắc qua bên, lướt về phía trước. Đôi chân vận công hướng về quả chùy đen của kim giáp sĩ. Lập tức hắc chùy đã bị cú đáy làm cho bay ra xa ngoài hai trượng. Kim giáp sĩ gầm lên, vùng ngọn xích thép vù vù. Còn ngân giáp sĩ muốn tít thanh khảm đào như là một màn sáng bạc, che chở để mà kim giáp sĩ tấn công. Thế là chỉ trong phút chốc, song phương lại trao đổi với nhau hơn 30 triệu. Đầu màu song hào bị dồn liên tục lùi về phía sau, có hơn một trượng. Chỉ còn cách bờ ruộng ở phía sau một vài bước mà thôi. cổ Yến La Hán tay cầm ngọn hắc trùy, tay trái cầm một ngọn đoạn màu gãy mà ông ta lượm được, gõ vào nhau kêu leng kèng, cười hà hà nói. Sắt uh, gãy gõ vào đồng mép, uh, tiếng kêu thật là hỉ hữu. Phương mục nữ lúc này mới thực là yên tâm, thấy cổ Yến La Hán như thế thì bật cười nói. Nghiêm đại ca, người già rồi. Danh vọng cũng lớn, mà cứ đùa giỡn như là trẻ con, thì không sợ người ta cười à? Lúc ấy sở vần lại cất tiếng hú dài, tiếng hú càng lúc càng vọng, âm thanh cao vút, làm cho mọi người chói cả màng tay. Lưỡi kiếm trong tay chàng bay lộn tung hoành trên dưới, ánh sáng từng quần từng đốm như là hòa tuyết, che phủ cả không gian. Mỗi chiều mỗi thức, bất kể công hay là thủ, mỗi động tác đều biến hóa. Đầu vẽ lên những vòng tròn riêng biệt Sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời Những vòng sáng ấy lé lên rực rỡ chói mắt Toát ra sức mạnh khủng khiếp đầy uy lực Trên giáp trụ của đầu mâu song hào bốc lên những lớp sương mở Lẫn trong tiếng kêu len kèng loàng xoảng của giáp trụ Là tiếng thở hồng học của họ Họ cố gắng liều chết kháng cự thêm 10 triệu nữa Từ lúc đầu mâu song hào giao thủ với sở vân Họ đã đem toàn bộ công lực chắc tuyệt hơn 30 năm tu vi thì triển ra hết. Những tuyệt kỹ lôi trùy xà luyện tam tam thủ của Kim Giáp Sĩ, rồi Đại Bích Đào Pháp, Thiện Hồng Quán Tâm thẩm nhị màu của Ngân Giáp Sĩ. Đây đều là những tuyệt kỹ tối thượng giang hổ vô địch. Chính nhờ tuyệt kỹ đó mà 20 năm trước, hai người đã chiến thắng giang hồ hách bạch lưỡng đạo tại Tây Khang, chiếm vị trí tối thượng võ lầm. Sau khi chiếm được vị trí ấy, Họ ít khi rời khỏi Khang Thành. Mấy chục năm nay, vì địa vị quá cao, nên họ ít có cơ hội giao thủ với võ lâm cao thủ. Và nếu họ đã ra tay, thì không còn ai sống. Cũng chính vì vậy, mà danh tiếng của bọn họ ít người biết đến. Còn bản thân của họ, thì luôn luôn nghĩ, mình là võ lâm chí tồn trong thiên hạ. Vừa nãy khi mà quyết đấu cùng với lãnh cường và khố tị, họ nghĩ, Chẳng cần đem hết công lực ra thi triển Cũng thừa thắng Nào ngờ chỉ chút nữa là bị nguy Lúc này họ đem toàn bộ Tài sức và kinh nghiệm Dùng binh khí đặc dị của mình ra Lấy hai người chọn một Mà càng lúc họ càng thấy rõ uy danh mười mấy năm Và cả sinh mệnh của họ Cũng sắp bị trồn vùi Sở vân mỉm cười Nụ cười lạnh lẽo lẫn chút thâm hiểm nói Bây giờ ai sống ai chết đây đầu màu xong hào nghiến răng không nói, mà họ cũng không dám phân tâm để mà trả lời. Họ chỉ biết đem hết tàn lực ra hỗ trợ cho nhau, cố gắng kháng cự thế công như là vũ bão liên tục bất tận của Sở Vân. Sở Vân dùng một loạt kiếm pháp lạ thường, chiêu thức tuôn ra bất tận, lấy tiểu thủ pháp tạo thành đại chiêu thức, dùng những động tác tinh vi tạo nên bức tường tử khí chấn áp đối phương. Trang lấy thủ làm công, lấy công đè bẹp đối thủ. Khiến cho hai người kia chỉ biết thù, tránh né chống đỡ, mà không sao công xuất nổi một thế công nào. Họ chỉ còn có đường lùi để mà né tránh, nhưng mà cũng không lùi được nữa. Nghiêm Tiếu Thiên đứng ngoài khẽ nói với Khố Tị. ở này, Khố Hoàng Chủ, Sở Vân thắng là cái chắc rồi. Kiếm pháp của hắn tình vì thật là xảo diệu, không thể nào tưởng nổi mà lại đẹp như hoa. Kẻ nào thích cái đẹp mà được chết trong rừng hoa ấy. Kẻ già cũng là mãn nguyện lắm rồi Lão Phù đã từng này tuổi Mà chưa bao giờ được thấy một ai Có đủ trình độ Để có thể so kiếm với vận lão đệ Đại mạc đồ thủ khố tị cười nói à, Nghiêm Huỳnh Minh Chùa sử dụng kiếm pháp ấy Là cô quang kiếm pháp Phò võ học trí tôn Bất chuyển của bổn mình Chắc là Nghiêm Huỳnh chưa bao giờ nghe đến Cô quang kiếm pháp à, Có phải vậy không Nếu như mà nghiêm huỳnh mà đã nghe nói đến cái phò kiếm pháp ấy thì còn gì là bí mật nữa. Có phải vậy không? Nghiêm tiếu thiên chưa kịp trả lời thì sở vân lại cất tiếng hú như là diêm vương gọi hồn. Điều đó khiến cho ai nấy đều dựng cả tóc gáy. Và ai nấy đều hoa mắt trên muôn vàn những vầng sáng tầng tầng lớp lớp dày đặc miên man tuôn ra bao phủ cả không gian. Vầng sáng này treo khuất cả ánh sáng mặt trời đó chính là một trong tứ đại tuyệt thức của cô quang kiếm pháp có tên gọi là tình tàn cô lạc thế rồi giữa trường đấu có hai thân người bắn vút lên không cao chừng 5 trượng rồi như hai con chim bị trúng tiền rơi tõm xuống giữa đám ruộng nước bùn ngập đến quá đầu gối hai người ấy như là cắm ở giữa ruộng bùn toàn bộ giáp trụ phía trên đều bị chém bay đi tất cả thay vào đó là bùn đen chất đầy từ mặt đến chân Họ đứng im như là hai phò tượng, chiếu bốn tiền mắt căm phấn kinh hãi nhìn vào sở vần, đang đứng yên bất động. Khổ tâm hắc long chĩa mũi kiếm xuống đất, môi của chàng vẫn điểm một nụ cười khinh bạc. Lúc này không gian không một tiếng động, ánh nắng chiếu trên những mảnh giáp tre tua của đầu mâu song hào trói mắt. Sở Vân nhẹ nhẹ cha kiếm vào bao, vẫn giữ nụ cười ấy hỏi. Nhị vị có thể nói cho tại hạ biết tên họ của ba vị công tử kia không? Hai giáp sĩ nọ vẫn trồn người trong ruộng bùn im lặng. Sở Vân lại nói. Giả sử tại hạ mà thất thủ, chắc chắn là nhị vị không thể nào cư xử bao dùng với tại hạ như thế này. Có phải vậy không? Nếu như nhị vị không chịu nói, thì cũng đành chịu thôi, không ép đầu, tùy đấy. Hai vị có thể tự do. Kim giáp sĩ Lịch Tam Đình biết thua thì đã thua rồi, sống chết cũng vậy mà thôi, liền nói. Tiểu tử kia. Huynh đại ta đã sống quá nửa đời người. Người không cần phải dùng cho giả nhân giả nghĩa ấy. Muốn gì thì cứ nói ra để huynh đại ta xem thử thế nào. Tiểu tử, sống ngầm cũng đủ lật thuyền. huống hồ những biến ảo khôn lường của chốn võ lầm. Nói đi. Nhị vị bằng hữu, Các vị cho rằng song phương đã phân thắng bại thì nhất định một bên phải đổ máu mới được hay sao? Hay đó là tập quán bản tính của nhị vị? Nhưng mà Tài Hạ thì không như vậy. Điều đó cũng đủ thấy rõ ai là kẻ phải thất bại rồi. Hai giáp sĩ nọ rúng động toàn thân, đưa mắt nhìn nhau. Rồi kim giáp sĩ nói giọng hùng dũng: Tiểu tử, có phải người muốn nói là chúng ta vẫn xứng đáng là những nhân vật lớn có phải không? Vẫn đáng mặt anh hùng, vẫn xứng danh nam nhị đại trượng phủ, có phải vậy không? Ý của Tài Hạ là như vậy. Được, chỉ một câu ấy là đủ rồi. Bọn người ngõ lạc rằng chúng ta xưa này xưng hùng xưng bá mà không hề phải ngượng. Bởi vì kẻ đã hạ chúng ta đã cho rằng chúng ta thua một cách xứng đáng, thua trong danh dự. Kẻ chiến bại vẫn xứng đáng là một anh hùng. Sở Vân hiểu rất là sâu sắc quan niệm và tính cách của đầu mâu song hào đã thể hiện. Chàng hiểu trong lòng họ lúc này đang nghĩ gì, vội nói ngay. Nhị vị nói đúng. Đã bao năm này, Tài Hạ mới được đối kháng với một địch thủ cao cường đến nhường ấy. Có thể nói, nhị vị là những đỉnh phòng ở đường đại Tiếu ngạo Giang Hồ. Và trận đấu vừa qua, xin nhị vị hãy yên tâm, Tài Hạ không bao giờ tuyên truyền ra ngoài một câu một chữ. Kim Giáp Sĩ có vẻ xúc động, đưa mắt nhìn Ngân Giáp Sĩ nói Bằng hữu, người thực lòng nghĩ như thế ừ? hay là có âm mưu gì? Nhị vị là những vị đứng đầu tây khang, bôn tẩu giang hồ cũng cần phải hiểu cho sự cao quý của hai chữ tín nghĩa, bởi nó còn được xem trọng hơn cả tính mệnh. Nếu tại hạ mà không giữ lời, thì còn mặt mũi nào ló mặt trên giang hồ nữa, thì còn mặt mũi nào mà dám nhìn hai vị nữa. Ờ thì có thể con người người là một con người hiếm thấy, nhưng nếu như hôm nay huynh đại ta đắc thủ, thì giờ này đầu người đã nằm trong túi của bọn ta rồi. Trước này huynh đệ ta chưa hề tha mạng cho một kẻ bại trận nào. Đầu cổ họ đâu được ngâm dưới đáy sông của ngõa Lạc rồi. Nói cho người biết, điều người muốn biết coi như là chúng ta cảm ơn cái ơn tha mạng cho kẻ bại trận của người. Sau đó ân oán coi như là không còn nữa. Sau này gặp mặt nhau coi như là chưa hề quen biết. Tùy theo thái độ đó mà kết bạn hay là tầm thủ. Sở vân vội vàng đưa mắt ngăn lãnh cường và khố tị Đang đùng đùng nổi giận định ra tay Còn chàng thì cười thoải mái nói Tuân theo ý của nhi vị Điều tài hạ muốn biết Có thể là không đáng để nhi vị quan tâm Nhưng mà với tài hạ Thì vô cùng quan trọng Ngân giáp sĩ nói Đã thế Lão đại Ta nói cho người ấy biết đi Kim giáp sĩ dõng ràng nói mời chúng ta đến đây là tam vũ công tử của bách giác bảo vừa nghe thấy thế thì sở vân đã lúng động toàn thần mặt biến sắc ngân giáp sĩ thấy thế cười nhạt nói bảng hữu với võ công của người người có thể không coi tam vũ công tử bằng nửa con mắt nhưng chúng cũng có thể được xếp hạng vào cao thủ nhất liều của võ lâm trung nguyên người muốn tìm bọn chúng ư Ờ, đúng vậy nếu vậy thì người hãy đi theo cùng chúng ta chúng ta không biết giữa người và tam vũ công tử có quan hệ như thế nào cũng không rõ vì sao tam vũ công tử lại đem kỳ trần bảo vật đến để mà mời chúng ta nhưng mà chúng ta thấy hình như giữa các người có không phải là quan hệ bằng hữu có phải vậy không đúng vậy người nhận xét không sai Ngươi có đồng ý cùng đi với bọn ta không nào? Đương nhiên, hậu quả chẳng vui vẻ gì đâu. Và có lẽ ngươi đừng hỏi thêm nhiều nữa. Hai người biết ta gặp tam Vũ Công Tử thì thật là bất lợi cho họ. Còn các vị thì được bọn họ đem lễ trọng đến mời. Như vậy có nghĩa ta và các vị đứng ở hai phía. Lẽ nào các vị lại muốn ta cùng với đi với hai vị ư? Đó là việc của chúng ta. Nếu người là kẻ thông minh Thì người càng hiểu nhiều hơn Nhưng mà cũng cần biết rằng Tam Vũ Công Tử mời chúng ta Nhưng mà chúng ta không nói là không hoàn nghênh Nếu như mà có người cùng đi với chúng ta Hơn nữa chúng ta đi đến đó rồi Muốn làm gì Thì cũng do huynh đại chúng ta quyết định Sở vân đâu biết Đồ Mô Song Hào không có dụng ý tốt Và càng không thể giúp đỡ cho mình Bất cứ việc gì Thấy Ngân Giác Sĩ có vẻ hối thúc Cô Yến La Hán ngắt lời nói, cứ nhìn vào các người thì cũng có thể thấy tâm địa của các người rồi. Người khác thì không biết, cứ tưởng là các người là thiên binh thiên tướng hạ phẩm. Ý của nghiêm tiếu thiền cũng phù hợp với suy nghĩ của sở vân. Chàng đã chờ ngày báo thù biết bao nhiêu là lâu nay. Chàng muốn sống cuộc sống bình yên thanh tham. Nhưng mối đặc thù còn đó làm sao có thể sống như là chàng mong ước. Chính vì thế Sở Vân quyết định ngay Được rồi, chúng ta cùng đi Bẳng Hiếu Chỉ một mình Bảng Hiếu đi thôi đấy Sở Vân gật đầu Thiên Lang lãnh cường vội vàng nói Bẩm Minh Chủ Bồn phái và các đệ tử đi theo Minh Chủ đến đây Lẽ nào có thể rời được Xin để mọi người cùng đi theo Minh Chủ chắc là đã quá rõ hai người kia Đâu phải là bạn Lời họ nói lại càng là giả dối Xin minh chủ hãy chú ý tâm điện độc ác của họ. Sở vân khẽ cười nói. Hai vị hoàn chủ quá lo lắng đấy. kính ngử há lại sợ loài tôm tép. Chúa sơn lầm lại nế mặt cáo cầy ử. Tài hạ đã có quyết định. Kim giáp sĩ đột ngột nói. Tiểu huynh đệ. Người chiến thắng là người. Đi hay không cũng là người. Còn lời nói mỉa mai cũng là người. Huynh đệ ta từ bé đến bây giờ. Chưa bao giờ phải chịu như thế đâu. Thấy cô Yến La Hán nổi giận, sở vân ra hiệu ngăn lại, rồi bước về phía những người kim điều mình. Lãnh cường hạ giọng nói, huynh đệ bồn hoàn chủ làm sao có thể khinh suất như thế được. Biết rằng mình chủ đã có lệnh, nhưng mà lỡ như, thì chúng thuộc hạ làm sao còn dám mặt gặp phó mình chủ và các huynh đệ khác đây. Xin mình chủ nghĩ lại cho sở vân nhẹ nhàng nói: xin các vị chớ quá lo lắng, việc ấy tại hạ đã sớm có chủ trương. Tâm địa bất lương của hai tên kia, tại hạ còn rõ hơn cả chúng. Nhưng bây giờ muốn đi tìm tam vũ công tử, thì ngoài cách đó giả, chúng ta cứ như là ngồi kìm đáy biển, phí sức, phí thời gian mà cũng chẳng thu được gì. Nếu như mà đi cùng chúng, thì cũng có một chút hy vọng. Hơn nữa theo lời của chúng vừa nói, thì chúng cũng không hiểu tại hạ tìm tam vũ công tử làm gì vì thế tại hạ không thể không lợi dụng cơ hội này nếu vậy ở chúng thuộc hạ làm thế nào để cùng ở mình chủ giữ được liên lạc thường xuyên nhị vị hoàn chủ có lẽ nào các người quyền chúng ta có quỷ khắp thiên à Ồ, chúng thuộc hạ thật là hồ đồ ngay đến cả độc môn phát bảo do võ lão mình chủ khổ tâm sáng tạo mà cũng quyền được Sở vân quay sang Cố Yển La Hán nói Nghiêm lão cả Huynh hãy thú sự chú ý của hai lão quái vật kia giúp đệ Vừa nói dứt lời Thì cô Yến La Hán đồn ngột kêu lên một tiếng kỳ lạ Rồi ôm bụng lăn lộn trên mặt đất Hai tay cô loạn xạ Mồm nhào nhào nước miếng Lê Tường đứng cạnh hoảng hốt Nhìn ông ta kinh sợ Lợi dụng hai giáp sĩ chú ý nhìn Lập tức đại mạc đồ thủ Và thiên lang lãnh cường đã lấy hai cái túi da nhỏ trong người họ giao cho Sở Vân. Mãi cho tới khi chàng giấu kỹ hai chiếc túi vào người thì bọn giáp sĩ nọ vẫn còn chố mắt nhìn Cổ Yến La Hán đang lăn lộn dưới mặt đất. Sở Vân vội nói, "Lão cả xong rồi đấy." Lập tức Cổ Yến La Hán tu người đứng lên, phủi quần áo. ngân giáp sĩ chợt hiểu, vội vàng đưa mắt quan sát kỹ khắp người của Sở Vân, nhưng mà cũng không phát hiện được gì. Kim Giáp Sĩ cứ như là mê cảm trước cái trò của cô Yển La Hán càng nhìn càng buồn cười rồi bỗng nói với Kim Giáp Sĩ Ờ nguyên đệ hình như là lão mậm nọ diễn trò thu hút sự chú ý của chúng ta để mà cái tên tiểu tử kia làm cái gì đấy Lão đại muốn làm gì thì chúng đã làm rồi tên tiểu tử nọ quả là thật là lợi hại Hừ, đức thật ờ, thôi trước sau gì chúng ta Cũng sẽ cho nó biết mặt, để xem ở cuối cùng ai là người chiến thắng một cách chân chính. ở này, tiểu huynh đệ, ở sao, xong rồi chứ, nhanh liền nào. Người đã phân bổ công việc xong chưa? Ta đi thôi. Nói xong cất tiếng hũ vàng, lập tức hai con bạch mã vội vàng phóng tới. đại mạc đồ thủ vội nói nhỏ với sở vân. Minh chủ, nếu thuộc hạ nhìn không nhầm, thì khi mà Minh chủ dùng chân đá bày hắc chủy của tiền kia, Thì Minh Chủ cũng bị tổn thương Đúng vậy Nhưng mà không nghiêm trọng lắm đâu Khi mà ta đá quả trùy của hắn Thì mấy gân chính trên chân Bị mũi nhọn của gai chủy phản kích lại Nhưng mà ta đã tự hành công điều trị rồi Đồ khoảng sau 7 giờ sau Sẽ khỏi ngay Hai chân của Minh Chủ bị thương nhẹ Thì hành động cũng không được thuận lợi lắm Đồng hành với chúng Chúng phát hiện được Thì càng nuôi giã tâm hơn Các vị yên tâm. Lúc hành động, tài hạ dùng chân khí đẩy nổi thân hình lên. Hai chân hoàn toàn không chạm đất. Trong thời gian ngắn, bọn chúng khó mà phát hiện được. Ờ, thôi được rồi. Các người đi theo sau nên hết sức là thận trọng. Đi theo tài hạ, chớ để lộ hành tung. Hai tên giáp sĩ nọ tỉnh rành lắm đấy. Chàng định quanh người đi, thì phương mục nữ Lê Tường khe khẽ hỏi. Vân ca, cho muội đi cùng với huynh được không? Không, muội ở lại với mấy người kia an toàn hơn. Hãy yên tâm, hai tên ấy không làm gì nổi huynh đâu. Cảm ơn muội đã lo lắng, quan tâm nhiều đến huynh." Nói xong chàng đưa mắt ra hiệu ngầm cho mọi người, rồi khẽ huýt sáo. Lập tức con tuấn mã đen tuyền đã vội chạy đến bên cạnh chàng. Kim Giáp Sĩ nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta lên đường thôi. Xin mọi người khác chớ nên đi theo." "Được thôi." Lòng người đâu có chết được. Sở vân nói xong liền phóng lên con ngựa đi ngay. Ba con tuấn mãi như là ba mũi tên lao đi như chớp, để lại phía sau một đám bụi mở. Cổ yến la hán nhìn theo hướng ba người vừa đi, khẽ nói. Vân lão đệ tính cách thật là cuột cường, nhưng mà đi với hai tên quái vật đó, quả là điều không nên. Lãnh cường gật đầu, ra hiệu cho cung ninh xuống, rồi xếp bằng ngồi trên đường dưỡng thần. Cùng Ninh Lý Khải bước đến biên rừng, tìm cỏ về cho ngựa. Đại mạc đồ thủ nói. Ở lệ cô nương, tranh thủ lúc này nghỉ một lúc lấy sức đi, quãng đường còn dài đấy. Hoàn chủ, bây giờ chúng ta không đuổi theo ngay, đợi chút nữa thì không còn thấy gì nữa. Tiểu nữ e rằng... Cô nương bớt lò, Kim Điêu Minh mà truy tùng ai, thì từ trước đến này chưa bao giờ để mất dấu vết. Hương trìa lúc này phải đi theo bảo vệ cho Minh Chủ. Cô nương yên tâm, Lão Phu đã sớm có kế hoạch rồi. Nếu bây giờ đuổi theo ngay, chắc chắn sẽ bị bọn chúng đứng ở cách đây không xa. Ở lúc chúng nó, ta còn lạ gì? Cô Yên La Hán bước lại nói. Ờ, cô bé kìa, vội vã làm gì? Khố Hàn Chủ nói rất là đúng đấy. Bọn kia rứt khoát, đang đứng tại cách đây không xa. Chỉ khi nào mà bọn chúng xác định là chúng ta không đuổi theo thì chúng mới thật sự là khởi hành. Cô bé, người cứ yên tâm, bất luận là võ công hay là trí tuệ, sợ lão đệ đều ăn đứt bọn chúng. Nghe cổ hiển la hắn nói như thế, Lê Tường mới yên tâm nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời đã xuống thấp lắm rồi, không khí cũng đã dịu dịu bớt. Lê Tường dựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn theo hướng sở vân vừa đi. Rồi ngựa ước chừng nửa giờ, bỗng ngân giáp sĩ quát lên một tiếng, giật cường, làm cho con tuấn mã trồm người dựng đứng hai chân sau, quay ngót lại đứng xứng. Cùng lúc đầu màu song hào đã bắn khỏi mình ngựa, tiến vào một khóm rừng nhỏ ven đường. Không nói một lời, thân thái căng thẳng như là đang lắng nghe gì đấy. Sở vân mỉm cười quay đầu ngựa lại, đứng xứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới hỏi. Như vị đợi ai vậy? Hay là chạy mệt rồi? Muốn nghỉ ngơi. ơ không. Chỉ để cho lũ ngựa được nghỉ một tí. Chúng ta cũng đã mệt rồi. Sở vân từ từ xuống ngựa. Vuốt vuốt bầm ngựa. Đưa mắt nhìn bốn bên. Trước mặt họ. Trên con đường vắng không hề có một bóng dáng ai đi tới. Hai bên đường chỉ có những hàng cây nhỏ nhỏ. Còn lại là những cánh đồng lúa nước mênh mông. Sở vân móc trong túi ra một nắm một mịn như là cát. Có màu sám đen lấp lánh, dài xuống đất, dùng mũi chân xoa đi. Thế là hòa lẫn vào nền đất. Động tác ấy của sở vân rất là kín đáo, nên là hai giáp sĩ nọ không thể nào phát hiện được. Họ cứ nhìn về phía con đường cái quan. Cứ thế thời gian trôi qua chừng ăn một bữa cơm. Đầu màu song hào đưa mắt nhìn nhau, rồi vui vẻ lên ngựa, tiến về phía trước. Sở vân cười nói. Các vị yên tâm. Thu hạ của ta không đi theo đâu. Đại trưởng phu đã nói là phải giữ lời. Lẽ nào các vị không tin tay hạ ư? Ồ, tiểu huynh đệ, chớ đàng nghỉ. Ta đã nói từ sớm, lý do dừng lại, chỉ là cho ngựa nghỉ ngơi mà thôi. Sở vân chẳng nói gì. Ngân giáp sĩ nhìn về phía sau rồi nói. À, tiểu huynh đệ, chúng ta là người lớn, không nói những chuyện quản còn, còn. Bụng ai thì cũng thế thôi, chẳng ai dám nói hơn ai. Các hạ nói kỳ đấy. Ừ, đã đến lúc nào ta yêu cầu các vị điều này điều nọ. Đòi hỏi chiếm ưu thế đối với các vị chưa. Được các vị cho đồng hành. Tài hạ đã cảm kích lắm rồi. <cười> Đánh nhau với người một trận. Rồi lại cùng người đi một đoạn. Chỉ nghe được câu này. Ờ uh, đã là hay rồi. Nói rồi ba người lại lên đường. Canh vật hai bên mờ dần sau lớp bụi đường. Đang lúc phi cước đuổi. Sở Vân lấy một tấm khăn đèn bịt lên mũi. Thế thế kìm giáp sĩ cười nói. Ồ, con hắc mã của người cưới cũng khá đấy. Trùng lại tầm thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà nhờ nó mà hai vị cũng khó mà bỏ rời được tại hạ. Tiểu huynh đệ, đến trước giấy núi kia, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, rồi hắn đi tiếp, ờ, có được chứ? Tại hạ chỉ đi theo các vị như là cái đuôi mà thôi. Đi đứng thế nào, các vị tự quyết định lấy đi. À, phải, phải, người nói đúng đấy. Sau khi đến nơi ở của Tam Vũ Công Tử, hy vọng là người vẫn nhớ điều đấy. Nhưng mà còn chừng xa bao lâu nữa? Xa thì xa đít ở trần trời, gần thì gần ngay trước mắt. Không ngờ tôn giá lại biết hai câu tục ngữ ấy. Hy vọng tôn giá giữ được dáng vẻ tác phòng danh sĩ ấy. Ờ, được, được rồi. Ờ, này tiểu huynh đệ. Cho đến bây giờ, chúng ta còn chưa được biết cao danh quý tính của các hạ đấy. Sở vân cười nói. Không dám, tại hạ là sở phi, Các vị cần biết tên, chữ hiệu thì trên giang hồ quá loạn rồi. Đi chừng thời gian một bữa cơm nữa, thì bọn họ đến trần núi nọ. Sở vân đưa mắt nhìn Thì thấy nơi đó là bờ của một khe nước Một thôn trang nằm ngang Có chừng trăm hộ Thôn trang đó nằm bên sông Dựa vào núi Phong cảnh khá là hữu tình Thấy sở vân gật gù khen ngợi phong cảnh nơi ấy Kim giáp sĩ hỏi Cái thôn tàn tạ này Có gì đâu mà đẹp Đợi đến lúc đến Nói đến đó hắn vội dừng lời Rồi đưa mắt nhìn ngân giáp sĩ Tên này không nói gì Cứ thúc ngựa phóng nhanh hơn. Chừng một khắc sau họ đã đến trước cổng làng. Lúc ấy cũng là cảnh hoàng hồn. Sở vân cười nói. Khi nói chuyện, tôn giá nên để ý tới câu chuyện của mình nói. Ờ như là vừa nãy tôn giá nói. Cái thôn này có gì mà đẹp đâu. Hãy đợi đến nơi tam vũ công tử cư trú Mới thấy thế nào là cảnh đẹp. Ờ có phải vậy không? Kim giáp sĩ lúng túng. Một lúc sau mới nói. Ta chưa đến nơi đó, làm sao là biết đẹp hay không? Đó chẳng qua là người đưa lễ vận nói như vậy mà thôi. Xem ra là các vị thuộc đường như vậy, đại khái không phải là lần đầu tiên đến nơi này, ờ, có phải vậy không? Chúng ta có bản đồ thì không khó tìm lắm, chúng ta đổ có ngốc. Bản đồ đó chắc là người không mang theo, mà do ngân giáp sĩ mang đến để mà dẫn đường, có phải vậy không? Tiểu huynh đệ, huynh đệ thật là lợi hại lắm, nhưng mà tiểu huynh đệ tìm sai người rồi. Vừa nói ba người vừa đi vào cửa thôn, lúc này trời vừa sập tối, nông dân làm đồng trở về từng nhóm một. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chó sủa ẩm nghĩ, làm cho một bảng sơn ca êm đềm miền sơn cước. Những người dân địa phương đều ngạc nhiên nhìn ba người mới đến, đặc biệt là hai giáp sĩ nọ hai người nọ đưa mắt nhìn quanh làng, nhìn đến ai, tia mắt của họ đều làm cho dân làng khiếp sợ cúi đầu. Kim Giáp sĩ kiều căng cười lớn nói: "Ồ, đúng là một lũ chuột trông thấy mèo to, thật là buồn cười thật." Sở Vân xuống ngựa nói: "Đây là những người dân lương thiện chân chất, họ làm sao hiểu được sự gian trái hiểm độc chết chóc của giang hồ, uy hiếp của những người dân chất phát ấy thì chả đáng mặt anh hùng." Ngân giáp sĩ xuống ngựa vội nói Tiểu huynh đệ Người xuất ra truyền đạo Lại nhắm vào huynh đệ chúng ta Những kẻ tuổi đời Đã quá năm lăn Lan lộn giang hồ không ít Chúng ta chả muốn nghe giáo huấn tí nào thành ngữ có câu Trung ngôn nghịch nghĩ Lương được khổ khẩu Tức là thuốc đắng giá tật Sự thật thì mất lòng Hai tên ấy nhìn nhau cười ha ha rồi đi thẳng đến một khách sạn duy nhất ở nơi đây. Khách sạn ấy cũng là nơi bán rượu bán thức ăn, không hiểu được xây dựng quá lâu hay là vì làm ăn không phát đạt, mà khách sạn ấy trông tiêu điều. Ngay đến đèn đuốc cũng mờ mờ ảo ảo, gây cho lữ khách cảm giác không ưng ý. Họ vừa đến thì một người tòa béo đầu trọc, tuổi chừng 30 bước ra đón. Bộ quần áo của người ấy mặc, có vẻ là đã lâu chưa giặt, dính đầy giỏ mỡ và bùn đất. Thấy thế sở vân có cảm giác không muốn vào nữa, nhưng mà hai người kia thì cứ hồng hộc tiến vào. Hán tử nọ chính là trường quầy, đồ bếp, tiểu nhị và kiêm phục vụ cho cái khách sạn ấy. Người ấy mỉm cười nói, Tạm vị muốn ăn gì? Nhà hàng của tiểu nhân là duy nhất ở thụ vân thôn này. Đã có từ lâu đời lắm rồi. Hành khách, uh, thương nhân đều dừng lại ở đây nghỉ ngơi. Kim giáp sĩ chửi thề nói, Mẹ kiếp, đem hết đồ đạc tốt nhất của quán ra đi màu, chúng ta không chờ lâu được đâu. Người ấy vội vàng chạy đi, sở vân không nhịn được nói. Trường quẩy, tốt nhất là người đi rửa tay chân cho sạch sẽ cây đá, dù có chậm một chút cũng không sao đâu. Kim giáp sĩ cười giọng rất nhẹ nói, muốn sạch thì có ta đây, nào hãy xúc miệng một hấp đoạn trường tiểu của ngõ lạc giang được chứ. Nói xong, hắn lấy ra một bình thủy tình hình dạng rất là đặc biệt, bên trong chứa một thứ nước đỏ tươi. Ngân giáp sĩ mở nút bình, đưa ra trước mặt sở vân nói. Nào, ở, uống không? Nếu người không dám uống... Cái chất nước đỏ tươi ấy bốc lên một mùi vị đặc biệt. Mùi vị ấy làm cho ngân giáp sĩ có vẻ tàn ác, hiểm độc hơn. Sở vân vẫn cười, cười một cách rất là lạ lùng. Rồi đưa tay đoán lấy bình rượu của ngân giáp sĩ đưa cho, bình tĩnh nói. Bằng hữu dưới gầm trời này, không có việc gì sở mỗ mà không dám làm. Nói xong chàng làm một hơi hết nửa bình. Kim giáp sĩ bỗng nhiên cười to, cầm lấy bình rượu mà sở vân đưa cho, uống hết nửa còn lại, liếm môi hào phóng nói. Khá, khá lắm, quả là đáng nề. Nhưng mà người không sợ chúng ta dở trò gì sao. Sở vân nói Bằng vào uy danh của nhi vị trong võ lầm Tây Khang song bá Tất là phải coi hai chữ nghĩa chữ tín làm trọng Lẽ nào lại làm những trò đề tiện của lũ hạ đằng Họ sở này không biết nhìn sai Hơn nữa Vừa rồi các vị đã từng chứng minh rồi mà Kim giáp sĩ lại đắc ý cười Ngân giáp sĩ thì lạnh lùng nói Họ sở kia Quả là người to gàn lắm Nhưng mà có điều Hơi quá tự tin đấy, điều đó thực ra là tốt, nhưng mà cũng lúc là mầm móng thất bại đấy. Ơ này, anh bạn họ sợ, nói thật cho người biết, đoạn trưởng tiểu này sở dĩ có sắc hồng như thế là bởi dùng máu của trẻ sơ sinh và thứ cỏ có tên là tầm mộng thảo mọc ở bờ sông ngã Lạc rằng để mà chế thành. Tuy không có hại, nhưng mà lại khiến cho người ta đi vào một cơn mộng đẹp đấy. <cười> Sở vân không hề thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói Thật thế ừ, ngươi cũng uống nửa bình cơ mà Loại đoàn trường tiểu này là do chính tài huynh đệ chúng ta chế thành Đương nhiên ta phải có thuốc giải chứ Nếu không thì đã tiêu từ lâu rồi Đừng nói là chỉ uống nửa bình mà có uống thêm nửa bình nữa cũng không sao đâu Sở vân nhìn họ rồi nheo hai mắt, từ trong ánh mắt bị che đi một nửa ấy, nhìn thấy những tia sáng âm độc của mắt rắn độc, thoải mái nói. Nhưng mà vì sao, loại rượu này lại gọi là đoạn trường? Kim giáp sĩ thấy sở vân vui vẻ thoải mái như vậy thì lấy làm lạ, nghi ngờ hỏi. Người hình như là không có ý gì chứ? Đương nhiên đã uống rồi, có ý gì thì cũng đã muộn rồi sau chưa trả lời câu hỏi của Tài Hà? Ờ, được rồi. Vậy để ta nói vậy. Rượu này mùi vị đặc biệt, sắc đỏ như máu, nông độ rất cao vì được chế bằng những nguyên liệu độc dị, khiến cho người say rượu sinh ra hão huyền, huyễn cảnh ấy rất là đẹp đẽ. Cảm thấy như là cùng thiếu nữ chung chăn chung gối hoặc là cùng mỹ nhân lăn lộn trên bãi cỏ, nghe âm nhạc, nói chuyện tình. Không ngờ những thế... Sau khi uh, giải rượu, tất cả đều không có. Người uống rượu tiêu hào rất là nhiều tình lực, rơi vào trốn không chân. Lúc đó khiến cho người ta đứt ruột dối lòng. Quả là độc thật đấy. Thế có cách gì cứu được không? Ngoài thuốc giải của huynh đệ ta thì không còn cách nào có thể cứu được. Nhưng uh, tiểu huynh đệ, thuốc giải ấy đối với người quả là không tưởng rồi. Sở vân đưa mắt nhìn đại hán to béo đang làm đồ ăn nói. À, đương nhiên rồi. Như vị đã cố tâm hạ độc. Thì lẽ nào lại cho thuốc giải. Nhưng mà công lực của hai vị không bằng tai hạ. Không sợ tay hạ trở mặt động thủ ư. Đúng là võ công của người cao cường. Khó mà địch nổi. Nhưng huynh đại chúng ta cũng không phải là ngọn đèn dầu hết. Nếu như mà chúng ta liên thủ. Cũng có thể đối trọi với người vài ba trăm triệu. À, Nếu như mà người đã vận công thì chỉ sau sáu mười hiệp độc tính phát tác. Như vậy thì chỉ hơn trăm hiệp sau người chỉ là một kẻ nằm mộng giao đấu với chúng ta. Lúc đó không biết huynh đại ta có nỡ hạ độc thủ hay không mà thôi. Nếu như ta không xuất thủ thì nhị vị có tha cho ta hay không để cho ta ở đây tìm mộng ảo được không? Chính thế đấy. <cười> Trước khi người tỉnh lại thì chúng ta đã trở về đây. Trong thời gian đó, chúng ta đã đi tìm gặp Tàm Vũ Công Tử, nói cho họ biết về người. ta biết là các người gặp nhau, rất là chẳng êm đềm như vậy. Chúng ta có thể ngồi xem các người tự giải quyết với nhau. Bỗng sở vân ướn người già, mặt đỏ lên, mắt nhắm lại, nói như là mắng. Các người qua lo lò lòng dạ độc ác, thu đoạn thâm hiểm, Sở mẫu coi như là bị rồi, hử, quả là ta phải thua rồi. Thấy kim giáp sĩ lộ vẻ đắc ý, ngân giáp sĩ vội ra hiệu nói. Huỳnh đệ, có phải Tàm Vũ Công Tử gặp người ở đây không? Mấy câu nói đó lọt vào tai của đại hán to béo nọ, thế là hắn vội đến trước hai người, khoăm lưng xuôi tay nói. Tiểu nhân là tạ duy, phung lệnh tam Vũ Công Tử, chờ đợi nhị vị đại giá đã rất lâu rồi. Ê! Tràm vua công tử đang ở huyền Lăng Viện có phải không? Bẩm tiền bối. Họ đã ở huyền Lăng Viện đợi nhị vị nửa tháng rồi. Ngân giáp sĩ hừ một tiếng, vỗ nhẹ lên vài sở vân kêu lên. Này! Bảng Hữu Bảng Hữu Nhưng sở vân lúc ấy đầu gục xuống, ngát dài một tiếng, hai tay bỏ thóng xuống bàn. Toàn thân như là không còn một tí sức lực nào, dựa vào thân ghế. Hơi thở đèo đèo. Ngân giáp sĩ chăm chú quan sát nét mặt của sở vân rất là lâu. Sau đó hắn a lên một tiếng, phóng chỉ vào huyệt kim lạc tâm tiêu ở đàn điền của sở vân. Kim giáp sĩ là lớn. Người điên à? Sống và chết, giá tiền khác nhau đấy. Hơn nữa, làm thế không quăng mình tí nào. Lúc ấy sở vân đang chìm trong giấc mộng. Mặt chàng phản phất một nụ cười như là đang gặp điều gì đó hoan hỷ lắm. Thế là ngân giáp sĩ thỏa mãn cười, từ từ nói. <cười> Lão đại, cái tên tiểu tử này cơ trí lắm, nhưng mà cũng không thoát khỏi tay của huynh đệ tả. Bây giờ hắn đã thật sự chìm vào giấc mộng rồi. Từ thái độ đến phản ứng không hề có, khi mà đệ điểm huyệt vào huyệt chết của hắn, đã chứng tỏ hắn đã bị chất độc phát tác làm cho hôn mề rồi. <cười> hắn đang trên thiên đường đấy. Dù sao tiểu đệ nghi quỷ nghi thần, cẩn thận vẫn hơn Rồi quay về phía tạ Dị, Hắn nói ở này tiểu huynh đệ Huyền Lăng Viện có phải ở eo núi thứ ba Trong dãy núi trước mặt kia không Làm phiền người đưa tên tiểu tử này ra phòng sau Và giám sát hắn Chờ chúng ta trở về Lại định đoạt Tiểu tử kia chưa thể tỉnh lại ngay đâu Nhiệm vụ của người là xem chừng hắn Ờ xem chừng thôi Có hiểu chưa Vừa dứt lời thì ngân giáp sĩ bỗng trồm lên Điểm vào yếu huyệt ngang hồng của hán tử to béo nọ. Khiến cho hán tử đứng yên bất động. Hai mắt mở tròn kinh ngạc. Ngân giáp sĩ lạnh lùng nói tiếp. Ta ngừa bài trắng với nhỏ nha. Tiểu tử kia là món tiền đấy. Chúng ta cần phải đàm phán giá trị của hắn với chủ của người. Người ở đây thay cho chúng ta giám thị hắn Chớ có mảnh tầm. Càng không được thông báo cho chủ nhân của người biết. Nếu không thì tính mạng của người. Không kéo đến sáng ngày mai sau đâu. Đợi chúng ta quay lại. Nếu như mà mọi việc tốt đẹp. Sẽ giải quyết cho người. Còn có trọng thưởng nữa đấy. hắn tử nọ mồ hôi toát ra đầm đìa. Mặt trắng bạch ra nói. Nhị vị tiền bối. Tệ điếm đương nhiên là không thể không đồng ý. Tiểu nhị. Nơi đây giàu trách nhiệm cho người. Chưa có lấy tính mạng ra mà làm trò đùa. Nên nhớ rằng. Cuộc sống. Có nhiều lạc thú lắm. Nói rồi hai giáp sĩ nọ đi nhanh ra cửa. Tiếng vó ngựa phi rồn rập vang lên càng lúc càng xa. Lúc này khách sạn trở nên tĩnh lặng dị thường. Tạ Duy lo mồ hôi chán. Ngoái lại nhìn sở vân đang ngủ như chết. Rồi lại nhìn ra bầu trời đêm. Lầm bẩm nói. Cái đồ chó đẻ đồ mồ song hào. Ta không hề đối xử xấu với người. Thế mà lại làm ta là vật hy sinh. Nói rồi hắn quay lại. Định đến đưa sở vân vào trong nhà Nhưng mà đã hoảng hốt lùi lại ra sau nằm bước, Sắc mặt kinh hoàng Mồm há hốc Thì ra sở vân đứng đó Miệng tùm tỉm cười Tạ duy kinh ngạc lắp bắp hỏi ngươi, ngươi Chẳng phải ngươi đã uống rượu độc rồi sao Chẳng phải ngươi vừa ngủ mê rồi sao Sở vân cười hà hà nói Ta đã uống được rượu Thì cũng giải được rượu độc chứ Rượu chưa đến dạ dày Thì ta đã dùng chân khí đẩy toàn bộ theo lỗ lông chân ra ngoài Rượu này rất là độc Nên là ta phải vừa vận công vừa nói chuyện với hai tên kia Để mà chúng khỏi nghi vấn <cười> Quả là không dễ dàng Ta duy bỗng cất tiếng đầy vẻ văn xin nói Bằng hữu Người chớ có đi Vì người mà đi Thì hai tên ấy quay lại Sẽ giết chết ta mất Xin hãy cứu ta Giải rút huyệt trên người của ta Nếu không thì ta không sống đến nổi ngày mai. Ồ, huynh đệ họ tạ kia, người quá là thật thà đấy. Với khả năng của người, nếu như mà có thêm 100 hán tử như người nữa, e rằng cũng không giữ được ta đâu. Chàng vừa dứt lời thì đã thấy tạ duy vội chụp lấy con dao thái thịt trên bàn. Khi mà mấy ngón tay của hắn vừa trộm đến chuối dao, thì một làn gió nhẹ thổi qua, con dao đã nằm gọn trong tay của người khác rồi. Còn thân người của hắn thì đã ngã xuống nền nhà. Tạ Duy nằm trên đất ướt súng lạnh lùng, tứ chi suội lờ, không sao động đậy được nữa. Hai mắt tròn xe, toàn thân đấm mồ hồi, cầu cứu. Đại gia, lão đại tồn kính, người hãy nghĩ giúp tạ. Tiểu nhân bị ép đến thế này, thật là không thể chịu nổi. Người yên trí đi, đừng có kêu lạ. Ngân giáp sĩ không có gì đáng sợ. Ta đã giải huyệt cho ngươi rồi. Ngươi chỉ việc nằm nghỉ, chừng một giờ sau thì có thể tự do hành động. Ta là sở vân, gọi là Lãng Tử. Bây giờ ta phải đến huyền Lăng Viện để tìm Tam Vũ Công Tử, chủ nhân của ngươi, thanh toán món nợ cũ. Đại khái là mời chúng xuống Diêm Vương Phủ ở chơi trò thỏa thích. Ngươi, ngươi chính là sở vân, là kẻ hủy diệt Bách gia Bảo ử. Trời ơi, Tam Vũ Công Tử, đang sợ người đó. Sở Vân lại điểm lên trọng huyệt của Tạ Dị, rồi vừa cười vừa nói: ngày mai mặt trời lên cao, tất cả đều là quá khứ. Lúc đó ta và người đều khỏi phải lo nghĩ nữa. Nói rồi Sở Vân tung vọt người về phía trước, nhầm thẳng về Huyền Lăng viện. Đến chân núi, Sở Vân cho ngựa nấp vào rừng sâu, còn chàng thì nhầm lưng núi tung người lên cao bảy trượng. Rồi chỉ mấy lần nhấp nhô lên xuống là đã đến eo núi thứ ba đầy hiểm ác. Nơi đó không một âm thanh, không một tiếng chim kêu vượn hú. Nhưng lưng trường núi tự nhiên lõm vào một lỗ lớn mấy 10 trượng vuông. Từ đó nhìn xuống, có thể thấy ẩn hiện một ngôi nhà rất là lớn. Ngôi nhà ấy được bao bọc bằng bức tường đá xanh. Bên trong cũng là một không khí im lặng bao phủ lên mấy mươi gian nhà. Lúc ấy từ các gian nhà và các gian phòng không một bóng đèn, Các cánh cửa đều đóng im im. Không phải tốn nhiều công sức, sợ vân đã tìm đến đúng nơi đó. Chàng núp sau từ những thân cây lớn, đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng chàng nghe có tiếng giáp trùy leng keng từ xa chuyển đến, rồi thân hình cao lớn của đầu màu sòng hào từ từ hiện ra. Chúng ngây ngang bước về phía cổng viện. Kim giáp sĩ cười nói, Ồ, các vị uh, bảng hiếu, nơi này tối ôm ôm, lại uh, lạnh lẽo như thế này. Đó là nơi dùng để đại khách hay ư? Lời hắn vừa dứt, thề một giấy phòng đồng loạt vụt đuế lên những ánh đuốc sáng choang. Rồi những cánh cửa mở toang ra. Cùng lúc đó, có 5 bóng người vụt ra đưa mắt nhìn đầu màu song hào. Sau đó đều không người vài lễ. Người bên phải tiến lên một bước, cùng kính nói. Thế là nhị vị tiền bối đã đến rồi. Mấy hôm nay, chúng vạn bối chờ mong đến sốt hết cả ruột. Kim Giáp Sĩ kiều càng nói, ừ, thiệu tính lệnh thúc phụ và Hồng Bạch nhị vũ công tử sau lại không thấy đâu Thanh Vũ công tử biết đồ mâu song hào không hài lòng khi mà thấy thúc phụ và hai huynh đệ kia không ra nghinh tiếp, nên là hắn vội vàng nở một nụ cười giải thích. Bẩm nhị vị tiền bối, gia thúc phụ đại ca cùng tam đệ đã định ra đón nhị vị, nhưng gia thúc vết thương chờ lành vẫn lì bỉ trên giường. Đại ca và tạm đệ thì lo bố trí các việc khác, nên là không kịp ra đón. Xin nhị vị thông cảm cho. Ngân giáp sĩ cười lạnh lẽo nói. Thế à? Thế thì huynh đệ chúng ta trách ngầm các vị rồi. Nhưng các vị đã đi mời chúng ta, thì đó cũng là sớm coi trọng chúng ta rồi. Thành vũ công tử vẫn giữ nụ cười đó. Văn bối đã phát hiện. Từ khi mà hai vị tiến vào rừng rồi, nhưng vì thời gian rất gấp, trong lúc mà chưa xác định được chắc chắn đúng là nhị vị tiền bối thì không dám có cử chỉ gì, sợ lộ diện dẫn đến bị kẻ thù phát hiện. Ờ thôi, ờ được rồi, chúng ta vào đi. Trước khi vào cửa, hai tên đó không thèm để mắt đến bốn người đi cùng Thành Vũ công tử, thái độ kiêu ngạo vô cùng. Bốn người đó cũng không nói gì, đi luôn vào trong. Người cuối cùng quay lại đóng cửa là một lão nhân tuổi độ thất tuần, ánh mắt sáng quắc. Sở vân lầm bẩm: ma báo đẳng vô công. <cười> Hay lắm, toàn bộ chúng nó đều tập trung ở đây. Thế là ta đỡ phải tìm đông tìm tây. Đây quả là ý trời, quả là ý trời rồi. Sở vân mềm mại như là một chú mèo, nhanh như điện dán thân hình vào mép tường, nín thờ. Sở vân như thực như hư tiến lên phía trên rồi nhảy vọt lên đầu tường, bỗng hai con chó to lớn nhè răng sông đến. Sở Vân cười khẩy, thuận tay ném nửa con gà quay đến trước mặt chúng, rồi lướt đi qua dãy nhà khác cách đó nằm trượng. nơi đây có những căn nhà đèn đuốc vừa mới thắp sáng lên, hai con chó gầm gừ vừa ngoạm lấy nửa con gà quay rồi lại bỏ đi ngay. Sở Vân khẽ thở dài một tiếng, hết sức thận trọng tiến đến căn nhà có những tiếng nói vang lên. Rồi vọt thẳng lên mái nhà. Ở trên cao, sơ vân đưa mắt nhìn quanh, rồi nằm áp tay xuống mái ngói. Thế là từ dưới nhà vọng lên tiếng nói. Trèo đèo nhìn suối, ta cũng vượt qua đêm mật đến đây. Chúng ta không cần khách sáo nữa. Lệnh thúc thúc đang ngã bệnh, yêu cầu huynh đệ chúng ta thăm dò tình hình. Hiện nay, tam vị đều có mặt. Huynh đại chúng ta có thể kể lại những sự việc trước khi đến đây. Sở vần tự nhủ. Như vậy là tam vũ công tử đều có mặt tại đây. chỉ còn kẻ quê nơn phụ nghĩa, lòng dạ bất lương kìa. Nghĩ như vậy nên chàng càng chăm chú định thần, cố gắng lắng nghe ở phía bên dưới đang nói gì tiếp theo. Thì tiếng của kim giáp sĩ đã cất lên. Ơ mà chuyện bách giác bảo bị tiêu hủy, thì chúng ta đã biết cả rồi. Tiếng của thiếu tính lại vàng lên. Cho nên chúng Văn Bối mới tìm đến chốn này để mà lần trốn. Thúc phụ hiện đang bị trọng thương trưa khỏi, mà cửu gia thì giáo giết tri lũng, định tận diệt toàn gia của chúng Văn Bối. Chính thế chúng Văn Bối không quản nhìn trùng, đi mời nhị vị tiền bối đến cứu viện nhằm bảo tồn. Thế thì cái giá như thế nào đây? Ờ đương nhiên là phải có chứ. Văn Bối đã bàn với thúc phụ, nếu như mà thắng lợi, xin kính dâng nhị vị tiền bối Nhìn lượng vàng ròng, long nhãn châu trăm hạt, từ ngọc. Tiếng cười của kim giáp sĩ vừa cất lên, thì tiếng lạnh lùng của ngân giáp sĩ đã chặn lại. Ý nói, thiệu bình, người đứng đầu tam vũ công tử, không thể chỉ nhìn nồng cạn như vậy. Bách giác bảo của các người có lệnh thúc phụ là hoàng cực uy chấn trung nguyên bảo vệ, thế mà chỉ một đêm đã biến thành trò bụi, chứng tỏ. Lực lượng kiều già vô cùng mạnh mẽ Thế mà chúng ta phải đem tính mạng của mình Đến để mà hỗ trợ các người Thế mà các người coi cái sinh mạng của hai lão già này Chỉ chừng ấy thôi ư Xin nhị vị tiền bối hiểu cho Toàn bộ tài sản của chúng văn bối Đều đã bị tiêu hủy Trong lúc trốn chạy Chỉ kịp mang theo có chừng ấy Xin nhị vị vì cái tình với thúc phụ mà cứu giúp Cái ơn ấy chúng văn bối đời đời xin báo đáp Ta chỉ yêu cầu như thế này thôi. Vàng ròng ba nghìn lượng. Long nhãn trần trầu, hai trăm hạt. Tử Ngọc, ngũ thập phương. Lại thêm ba viên kim cường mà các người vẫn đèo lúc trước đấy Nếu không, thì không bàn bạc cái gì nữa. Yên lặng nặng nề trôi qua một lúc thật là lâu. Cuối cùng giọng nói của kẻ thù số một của sở vân cất lên. Đó chính là Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc. Hắn nói, Đại ca, Nhị ca. Được rồi, đồng ý đi. Cuối cùng tiếp theo là một tiếng thở dài, là giọng nói của Hồng Vũ Công Tử Thiệu Bình cất lên. Được rồi, chúng văn bối đem tất cả khả năng ra cống hiến cho nhi vị tiền bối. Nhưng nhị vị tiền bối phải giúp đỡ đến cùng, đến khi mà chúng văn bối diệt được kiều gia. Ngân giáp sĩ cất giọng lạnh lùng nói. Thế mới gọi là thức thời. Có thức thời. Mới là chàng hào kiệt Chúng ta không ép người đâu. Nếu không vì nể mặt thúc phụ của các người Thì dù cho núi vàng biển bạc Chúng ta cũng không thèm Ờ nào, thiệu bình hiền điệt Hãy nói cho ta biết Tên họ kiều già Võ công tài nghệ của hắn ra sao Và cả diện mạo nữa Kẻ ấy tên gọi là sở vân Thường gọi là lãng tử Ba năm trước vì một sự kiện Hắn bị 6 người bạn của Bách Giác Bảo đuổi giết bên bờ Hoàng Hà Không ngờ hắn chưa hết mạng 3 năm sau hắn trở lại Thì đã luyện được một thần võ nghệ tuyệt luân Lại dẫn theo một bầy hung đồ Trước ngực có theo một mặt trời vàng rực Ở Mấy tháng trước đây Lúc mà Bách Giác Bảo không phòng bị Đã ra tay độc ác can tận sát tuyệt Thiêu hủy cơ đồ của chúng vãn bối Sở vân vẫn chăm chú lắng nghe Thì vừa lúc giọng của ngân giáp sĩ cất lên Ờ, này, Thiệu Bình hiền điệt, bọn ấy thủ đoạn có phần độc ác đấy, nhưng mà chắc là các vị cũng có điều gì không phải với họ chứ? Không, nguyên nhân của nó chỉ là những rắc rối tầm thường trên giang hồ mà thôi, nhưng mà họ sợ lòng dạ độc ác, kiếm cớ để mà hủy diệt chúng ván bối. Còn tên ấy thì thân hình cao rong rong, nước da ngằm ngằm, trông rất là thầm trầm, luôn tỏ ra vui vẻ, ai mới tiếp xúc. Thì đều cảm thấy dễ có tình cảm Ờ có phải Hắn mặc đồ đen Trường kiếm đeo bên đùi vỏ kiếm khắc hình một con rồng đen Thế thì hắn tên là sở vân Chứ không phải là sở phi. Đi theo hắn có mấy lão giả võ công Cao khủng khiếp Một thanh niên trên kiếm có gắn lục lạc <cười> Và còn có cả một cô gái Sắc nước hương trời Ờ đúng rồi đấy ờ, Thưa tiên bối Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ồ, oh, không xa, không xa đâu. Ở dưới chân núi. Lập tức trong phòng trở nên náo nhiệt. Tiếng vũ khí được tuốt ra khỏi vò. Tiếng bước chân quay lại nhộn nhịp. Tiếng gọi nhau ý ới. Các người lo lắng trộn rộn làm cái gì vậy? Các người đường đường là tam vũ công tử mà lại hèn nhắc thế ư? Khiến cho chúng ta thật là thất vọng quá đấy. Còn cái tên sở vân kia, nếu hắn mà đến rồi, Thì phải xuất hiện chứ Tuyên bối Hiện giờ hắn ở đâu Văn bối muốn tìm hắn Để mà liều một phen sống chết <cười> Các người tuổi hắn còn trẻ Việc đời trải qua chưa nhiều Kẻ anh hùng Đao kiếm chém xuống đầu Cũng không nháy mắt Mới có một tí đó thôi Mà đã hoảng hôn như thế này Thì sau này làm sao mà làm nên nghiệp lớn Ờ thôi Để ta nói cho mà biết Tên ấy đã cùng huynh đệ chúng ta đến đây. <cười> Tuy là võ công của hắn rất là cao. Lại có tính hiếu thắng. Nên đã bị trúng kế của huynh đệ ta. Đã trúng độc dược trong đoạn trường tiểu. Mờ hồn mê rồi. Phải hai ba canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Mà tỉnh lại thì võ công và nguyên khí bị giảm đi 5 phần rồi. Các vị hiện đẹp. Dù hắn có giỏi. Nhưng mà cũng không qua nổi huynh đệ ta đâu. Núi cao còn có núi cao hơn. Các người có thể yên trí Lúc mà cùng đồng hành với tên tiểu tử đó Trước đó chúng ta đã có dịp đọa sức cùng hắn quả thật võ công của hắn vô cùng lợi hại Nhưng hắn đụng phải đầu màu song hào Thì có ba đầu sáu tay Cũng không thể triển nổi Cuối cùng bị huynh đệ chúng ta đánh lằm xuống đất Nên là tình nguyện theo hầu hạ chúng ta một quãng đường Trên đường đi bị nguyên đệ điều tra được động cơ của hắn Nên là đến hòn núi trước mặt kia Thì bị trúng kế của huynh đệ ta mệt mạn bất tỉnh hiện giờ chắc là còn đang ngủ mê ở đó tiên nhân hậu quả đã cho các người biết cả rồi ở thôi bây giờ chúng ta bàn đến giá của sinh mệnh tên sở vân đó đi tiền bối không phải việc ấy chúng ta đã bàn xong rồi sao tên cừu già của chúng vãn bối đã bị nhị vị tiền bối bắt được thế thì quá là tiện rồi nhị vị đỡ phải tốn công sức nữa nhị vị chỉ cần giao sở vân cho chúng vãn bối Thì chúng phản bối sẽ lập tức nộp đủ số vàng bạc châu báu mà chúng ta vừa bàn Bỗng một tràng cười quái dị cất lên như là quỷ hú Ngân giáp sĩ nói Ồ thế Âu bình Người thật thà như vậy sao Hồi nãy chúng ta đã nói Là vì giá trị sinh mệnh của huynh đại chúng ta đem ra đối phó với kiểu nhân của các người Còn lúc này ta bàn về cái giá của tên ấy Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau Các người đem trộn lẫn với nhau như thế Thì quá lời rồi Còn huynh đại ta lại quá lỗ đấy Xin tuyên bối chớ giận Không phải là trộn lẫn đâu Mà chỉ vì tài lực khô kiệt của chúng tài hạ Chẳng còn lại được bao nhiêu Ờ thôi ờ, Cũng được rồi Có bao nhiêu đem hết ra đây Chúng ta càng dễ tính Ờ hay là thế này đi Ta nói dứt khoát Tăng thêm vàng dòng 2.000 lượng Trân trâu 100 hạt Và thủy sư của hoàng lệnh thúc Ờ, rõ chưa? Lời chúng ta như đinh nóng cột. Được, chúng văn bối hoàn toàn đáp ứng. Vàng bạc châu báu lập tức dừng lên. Còn tên ấy, lúc nào các vị tiền bối giao cho? Nói rồi, Thành Vũ Công Tử vỗ tay hai cái. Lập tức cửa mở và đằng vô công bước vào. Thành Vũ Công Tử nói ngay. Ờ, đằng lão, cảm phiền ngươi ra sau nhà nói đợi đại của ta. Đưa ngay 5.000 lượng vàng ròng 300 hạt trân châu Năm mươi dương tử ngọc Và cả tượng thúy sư nơi thúc thúc nữa Mang cả tới nơi đây Mau lên Ở công tử Ờ sao mà nhiều vậy Hết cả gia tài của các vị rồi đấy Đi đi Đừng hỏi nữa Đằng vô công đi rồi Tiếng của kim giáp sĩ lại cất lên <cười> Cái lao giả ấy Sao mà gớm giếc vậy Mặt mũi như là xác chết Lại còn hỏi vặn vẹo nữa chứ Thưa tiên bối Người ấy trung thành, nghĩa khí, can đảm lắm Nếu có gì không phải Xin tiền bối bỏ qua cho Thế là kim giáp sĩ nói đùa mấy câu Mọi người vui vẻ trao đảo Không khí cười mờ hẳn lên Nhưng ai nấy đều thấy rõ Khoảng cách giữa họ là càng lớn Tình cảm hai bên càng thêm nhạt nhẽo Sở vân cảm thấy cái cảnh của tam vũ công tử Trong lúc thất thế Sao mà thê thảm vậy Chợt sở vân giật mình nhớ tới Em ta ở sau nhà của thanh vũ công tử có phải là tiểu vận đỉnh hay không? Thế là sở vân hai mắt đỏ ngầu cất mình lên nhẹ như là chiếc lá bay lướt về phía sau viện. Huyền lang viện kiến trúc rất là kiên cố trông như là một con sói phục ở eo núi kín đáo thầm hiểm vô cùng. Thân hình sở vân như là một chiếc bóng u linh đáp xuống bục tường ở phía sau nhìn thấy một căn nhà riêng biệt ở phía góc đường. Nơi đấy đèn đuốc sáng rực có hai đại hán mang dao đi qua đi lại, thỉnh thoảng dừng lại trao đổi với nhau vài câu, trông thật là nhàn nhã. Sở Vân phán đoán nhất định là phía sau ngôi nhà sẽ có những khuôn cửa sổ, và vì thế trang bay người ra phía sau nhà.